đầy vơi, mong tình còn trong tim hay chết theo ngày tháng. Còn mãi nhớ hôm nào lời trao nhau ban đầu, ai đã quên tình nhau? Đời còn gì vui hơn trong thú giây được yêu? Đời còn gì đau thương khi lắng nghe tình vợ? Người cho em anh chết nên bài. Khi niệm một đêm mưa đến cuối ba ngày phép ngồi thức suốt đêm dài thầm ghi câu xuân vậy lòng thương nhớ vơi. sao nhớ luôn đầy ơi. mộng tình còn trong tim hay chết theo ngày tháng? Còn mãi nhớ không nào? Lời trao nâu ban đầu, ai nợ quên tình nhau? Đời còn gì vui hơn trong phút giây được yêu? Đời còn gì đau thương khi? Bij kha yêu anh biết treo ngày gì? bỏ lại dat je ja.